Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thượng nhân mất tiền cho cái lũ bịt bợm đó Mà bà nữa nhé Bà bảo cái thằng Nghĩa nó đọc ít cái chuyện trinh thám thôi Đọc 3 cái tiểu thuyết vớ vẩn mụ mị đầu óc Nửa đêm chung vào trùng chó thì đọc cái mẹ gì Thế chồng của mình đã giận Bà Phú cũng bực mình đóng sầm cửa đi ra Giờ của này ông nắm cả ở trong tay Ông không ủng hộ bà cũng chẳng biết phải làm gì Mà cũng có thể ông nói phải Thằng nghĩa hay đọc truyện quá có khi sinh ra tưởng tượng, thần hồn mất thần tính, nằm mộng lung tung rồi cứ tưởng là chuyện có thật. Ý nghĩ ấy khiến cho bà yên tâm hơn, tạm gạt chuyện của nghĩ qua một bên để tập trung vào công việc làm ăn đang ngày càng thuận lợi. Ngồi trong căn buồng ngủ lộng lẫy sao hoa, tách biệt hẳn với thế giới nghèo nàn xác xơ ở ngoài kia, ông phú nhìn vợ của mình đi hẳn ra ngoài, rồi mấy bắt đầu đưa mắt sợ sệt trông khắp xung quanh. Từ nãy đến giờ ông cố tình nói cứng để cho vợ của mình đỡ lo ngại mà thôi. Chứ mới chỉ nghe đến vợ của mình nhắc đến tiếng bà nội, ông đã buồn rộn cả chân tay, người như không còn sức sống. Ông biết mẹ của mình về chứ, chỉ là ông không kể lại cho ai mà thôi. Sau cái hôm bảo phó đoàn mẹ của ông bị xe đâm chết trước cửa nhà một thời gian rất ngắn, ông đã lờ mờ nhận ra những thay đổi khác thường trong không khí. Nhà của ông không có cái vẻ sang trọng ấm cúng thỏa xưa, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo tiêu điều đến kỳ lạ. Ông đã quen với căn nhà này từ lâu lắm, ấy thế mà khi ông cảm thấy nó thanh thang đến độ lạnh lẽo, sự ma quái như một làn sưng mỏng dần dần chiếm cứ cả căn nhà, bao phủ lên cuộc sống của ông một màu tan kỳ bí. Cái kỳ quái vô hình ấy làm cho ông lúc nào cũng cảm giác như người đang đuổi theo, đang bám ông không rời nửa bước ban đầu chỉ là cảm nhận rất vu vơ mà thôi, nhưng càng về sau thì cảm giác ấy lại càng trở nên rõ rệt. Có lúc ông đang đứng hút thuốc ngở trong phòng làm việc thì tự nhiên thấy gáy của mình lạnh toát, như thể có một luồng hơi của ai đó đứng ngay sau và tới. Ông quay người lại thì lại chẳng có ai. Lần khác ông đang ngồi trên bàn viết lại nghe thấy tiếng gõ nhà những tiếng lạch cạch rất khẽ, nghĩ rằng là chuột trơn nên ông chẳng quan tâm. Nhưng đừng một lúc sau thì tiếng động ấy lại vang lên một lần nữa to hơn, rõ ràng hơn, như thể cố tình buộc ông phải nghe thấy. Lần này ông không chỉ nghe thấy tiếng mà còn cảm thấy đứng khuất trong góc nhà có một đôi mắt đang dõi nhìn mình chằm chằm không đứt. Ông dùng mình kinh hãi rồi rất nhanh đột ngột quay phắt lại. Nhưng dĩ nhiên là chẳng có gì. Trong góc phòng của ông chỉ có một tấm gương đang dựng ở đấy, phản chiếu hình của ông rõ ràng buồn bột. Nhưng bất chợt ông kinh hãi đến lặng người, bởi hình ảnh của ông trong gương vừa mỉm nhích mép lên cười rất nhẹ. Cái cười ấy khiến cho ông nhớ lại những ngày còn bé khi ở Dĩ Quy. Người ta vẫn bảo với ông là khi ông cười, trông ông giống hệt vị bà Phó Đoan. Ngày hôm nay thì nụ cười ấy lại xuất hiện, nhưng hình như đó không phải là khuôn mặt của ông. Trong tấm gương kia chính là bà Phó Đoan mẹ của ông Phú Lễ người đã chết trước mũi ô tô vì chính sự bất hiếu đến độ tàn nhẫn của ông. Sau cái hôm thấy bà Phó Đoan hiện ra trong tấm gương ở trong phòng làm việc, ông Phú Lễ không còn dám trở vào đó. Nếu có ai hỏi thì ông chỉ bảo ông cần không gian thoáng đãng để có thể tư duy cho tốt hơn, chứ không dám nói thẳng là mình gặp ma trong phòng làm việc. Nhưng không gian thoáng đãng nghĩa là vườn cây trước nhà cũng chẳng làm trông đỡ sợ hơn. Ngược lại những gốc cây cao, những quả bưởi cảnh bí trong vườn lại càng khiến cho ông nhớ lại những ngày còn nhỏ khi ông còn sống với bà phố Đoan để rỉ quy. Kỷ ức cứ như một thước phim quay chậm tua ngược trở lại thời gian xưa cũ. Trong túp lều vịt chật chội chỉ có hai mẹ con nương tựa với nhau. Bà phố Đoan ngày ngày cày thuê cúc mướn, ai cần gì thì bà làm cái đó để kiếm về cho ông phú thi thì nắm cơm, khi thì quả trứng. Quảng thời gian êm đềm ấy đã chìm sâu vào trong tâm thức của người tư bản. Nhưng nay lại hiện lên rõ ràng, không hề phai nhạt làm ông càng tim sợ. Những gốc cây ở trong vườn cũng làm ông liên tưởng đến hình ảnh của mẹ mình. Những bóng lá in xuống nền sân, làm cho ông nghĩ đến những hồn ma bóng quấy. Những âm thanh dù to dù nhỏ xuất phát từ bất cứ nơi đâu, cũng khiến cho ông giật mình kinh sợ, vì nghĩ đó là sự xuất hiện của vong hồn. Ông càng ngày càng thu mình lại, tránh né sự tiếp xúc với mọi người. Về nhìn đâu ông cũng thấy mặt của bà mẹ khốn khổ quê mùa, chết vì sự bất hiếu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net